dù quân hoàn tác giả thánh tiêu tập 21 chương 67 sai lệch tâm ý Tiệp Dư hàng đêm đều gặp ác mộng liên tục Hoàng đế ở lại Phượng Liễm Cung một lúc liền rời đi Trước sau cũng không đến thời gian một nán nhang Dài ngày sau, Phong Phi Duyệt đích thân một mình tiến về phía cảnh giả cung đi thăm Thi Tiệp Dư Tòa đại điện kia nàng chưa từng bước vào hơn nửa bước Hôm nay đứng ở bên ngoài cũng có vài phần hiếu kỳ Bên trong truyền đến từng đợt, từng đợt hương trà Phi Duyệt vừa bước vào một bước Đã trông thấy thi tiệp dư vẫn cung trang bình thường, Đang hái lá trà. vừa mới ngẩng đầu lên, Thấy Phong Phi Duyệt đứng ở đằng xa, Nàng ta giật mình kinh ngạc, Khẽ lau hai tay rồi mới tiến lên. Thần thiếp, than kiến, hoàng hộ nương nương. Thi tiệp dư không cần đá lễ. Phong Phi Duyệt đi vào, Nhìn cả giường phơi đầy lá trà khô, hỏi. Đây đều là mụi tử mình trong sao? nhàn rỗi không có việc gì, Tìm một thứ khí thác tinh thần mà thôi. khi Tiệp Duy dẫn nàng vào trong đình nghỉ mát, ngồi xuống. Hai người đối mặt nhau, nhất thời cũng không có gì để nói. nha hoàng dâng lên trà mới pha, Phi Duyệt hớp nhẹ một ngụm. Quả nhiên thanh ngát. Cô gái cười nhạt, trong bệnh tật là mang theo dài phần ý mị. Phi Duyệt thấy dưới đầu mày nàng ta nâng lên một đường sầu tư. Liền thả chén trà trong tay xuống, chần chừ năm lần bảy lượt, vẫn phải mở miệng. bổn cung hôm nay đến đây là có một chuyện muốn thịnh giáo thi tiệt dư. Ánh mắt cô gái ngờ ngát, dội vàng khoát tay. Thần thiếp không dám, hoàng hậu có lời gì cưới nói, đừng ngại. Phi Việt nhìn ra đằng xa, tầm mắt cũng không tự chủ, nhìn dán chặt lên một bên mặt nàng ta. Bụng cung chỉ muốn biết chuyện của lý mỹ nhân. Tay cầm chán cà rung lên, Thi Tiệp Dư miếng chặt đôi môi đỏ mọng không mở miệng. Là bụng cung làm khó mũi rồi Phi Duyệt thấy đôi mày thanh tú của nàng ta trao lại càng lúc càng chặt, liền hỏi ngay. Thi Tiệp Dư nghe vậy, ngẩng đầu lên, da mặt nghiêm túc, thân sắc có phần né tránh. Nàng nhìn Phong Phi Duyệt, ánh mắt hết sức chân thành nghiêm túc. Hoàng hậu, Thần thiết khuyên người, chuyện của Lý Mỹ Nhân đừng tiếp tục tra xét nữa. Quả, Quả nhiên nàng ta biết, Phi Duyệt thầm giật mình, trên mặt lại tận lực che giấu. Tại sao? Hoàng thượng không cho nương nương điều tra, tất nhiên có đạo lý của người. Thiều tự Dư lộ giả mặt khó khăn, chỉ là không nói rõ. Vậy, muội cũng biết. Phi Duyệt nhìn nàng ta chầm chầm, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô gái cũng không có nghĩa có thể nói Thần thiết không muốn làm lý mỹ nhân thứ hai Lời của nàng ta ngắn gọn dứt khoát như vậy Phi Duyệt biết cho dù mình bức tử nàng ta cũng sẽ không lấy được đáp án Mình vẫn mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc Một cảm giác thê lương nháy mắt liền quẩn quanh trong lòng Hoàng đế cũng chưa từng cho nàng cơ hội Sợ nàng biết liền đem thể diễn của nàng Đềm lý mỹ nhân đang sống sợ sờ phạt trượng đến chết, tỏ rõ cảnh cáo. Thật không ngờ, người thật sự biết rõ chân tướng lại được hắn che giấu đủ kiểu, khác biệt hoàn toàn. Phong Phi Duyệt lập tức nhìn thấu suốt rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng che giấu nụ cười có chút cứng ngắt, sắc mặt nàng dần dần tái nhật, bàn tay đặt trên đầu gối, cũng lạnh như băng không chút nhiệt độ. Không khí ngay lập tức ngột ngạt bức bối. Thôi được rồi sắc trời đã tối, bổn cung cũng nên trở về thôi. Phi Duyệt ngồi một lúc, thật sự không tiếp tục được nữa, liền đứng dậy. Thần thiết tiễn nương nương. Thì Tiệp Duy cũng không giữ lại, đứng dậy theo. Không cần. Phi Duyệt xoay người lại nhìn nàng ta. Sức khỏe mùi mùi không tốt, cũng không cần đi ra cảnh già cung. Nói xong, liền tự mình bước ra ngoài. Cô gái đứng trong đại diện cũng không tiễn nữa. Chỉ là nhìn bóng lưng của nàng khẽ lắc đầu Làm sao vậy Cô giả kiếp dự đi vào liền trong thấy ti tiệp như đưa tay đè lên ngực Không ngừng ho khang Hoàng thượng Không sao Sắp sửa vào đông rồi Thân thể này của thần thiết Sợ là chịu đựng không nổi nữa Nàng ta ngẩn đầu cố mỉm cười Cô giả kiếp ôm nàng ta vào trong điện phân phó nha hoàng trong phòng Đặt thêm một cái lò sữa phía trước Vậy thì ít đi ra ngoài thôi Hắn nắm hai tay nàng xoa bớp qua lại Hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu đến tìm thần thiếp Thì tiệp dương nhìn động tác của nam tử Lòng bàn tay đã ấm áp trở lại Hắn tiếp tục động tác Giống như lơ đỉnh hỏi Nàng ấy đến làm gì? Là hỏi về chuyện liên quan đến lý mỹ nhân Trong mắt hoàng đế thoáng qua ti âm độc lạnh lẽo như hàng triệt. Nàng ta vẫn chưa từ bỏ. Hoàng thượng, nương nương không có sai. Thì tự dư nắm lấy ta Nam tử, giọng nói yếu ớt. Người gì muốn khiến tỷ ấy không tiếp tục reset xét nữa, mà đem lý mỹ nhân đang sống sờ sờ đánh chết trước mặt tỷ ấy, đổi lại là ai, cũng đều nuốt không trôi cơn tức này. Nuốt không trôi cũng phải nuốt, Có khi còn sống sợ sờ bị bức bối đến chết không chừng. Cô giả kiết nổi trận lôi đình, lời nói ngoan độc lập tức phun ra từ trong miệng. Hoàng thượng, chuyện này sớm muộn cũng sẽ chìm xuống, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thi tiệp dư không dám chọc giận hắn nữa, đem thân thể tựa xuống gối thơ. Chuyện này, bất luận là ai nghĩ muốn truy cứu lại, trẩm đều sẽ không bỏ qua. Ngữ khí cô giả kiết để hung lệ, lập tức hạ quyết tâm. Đều là thần thiết. Nàng ta quán tháng một tiếng, nước mắt lạnh băng theo khóe mắt tôi rơi. Cô giả kiết dương tay ôm lấy nàng ta lau đi nước mắt, nhưng không nói lời nào, chỉ là ôm. việc Việt trở lại phường Liễm Cung, chỉ cảm thấy buồn bực nơi đáy lòng, càng lúc càng lúc tích tụ khiến mình khó chịu. Nàng đứng ngồi không yên. Lúc cô già kia đi vào, chỉ thấy nàng tựa lên cửa sổ, váy áo qua lệ trải dài phía sau. Hắn tiến lên, nàng lại không cảm giác được chút nào. Đang nhìn gì vậy? Nam tử đột ngột lên tiếng khiến Phi duyệt giật mình. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu. Khu mặt nhỏ nhắn bị bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ, mang theo dạ phần mông lung mờ ảo, muốn khiến người ta do xét đến cùng. Cô giả kiết đỡ nàng đứng dậy, chỉ thấy nàng cuối mặt, không ngẩng đầu lên cũng chẳng hạ xuống, động tác cũng cứng ngắt không ít. Trọng đã nói, có một số việc hoàng hậu đừng quản nữa. Phi Duyệt nghe vậy, chợt cảm thấy ngọn lửa nơi đáy lòng càng lúc càng bùng phát dữ dội, không quản. Được, Được thôi. thôi không phải chỉ có mình thần thiếp biết cũng không phải chỉ có mình hoàng thượng người đúng chứ cô gia kiết biết nàng ám chỉ đến ai thì tiệp dư không giống đúng nàng gật đầu những lời này hoàng thượng đã sớm nói qua với thần thiếp rồi thần thiếp cũng không dám quên phong phi duyệt xoay người đại điện xa qua lộng lẫy này qua lễ tôn quý Giờ đây nhìn vào trong mắt chính mình, lại cảm thấy chói mặt dị thường, tâm có chút mệt mỏi. Tâm mắt nam tử, dằn co sau lưng nàng, đôi con người khẽ ẩn lên tia đau đớn, hắn đi lên trước tới sau lưng nàng. Phong phù diệt đứng tựa lên cột trụ đồng khẳng nạm trước trao đèn, ánh nàng rất mờ, nhưng lại đủ chiếu sáng từng ngóc ngách trong điện, nàng nheo mắt, thích ứng theo. Duyệt nhi Cô giả kiết lưỡng lự dây lát, cuối cùng vẫn là đem hai tay đặt lên đầu dây nàng nếu có một ngày trẫm muốn nàng đưa ra lựa chọn giữa trẫm với quân gia nàng sẽ lựa chọn như thế nào nàng sững sờ ngay tại chỗ bối rối cực hạn không biết nên phản ứng làm sao hoàng đế lẽ nào đã bắt đầu hành động muốn đối phó quân gia cô gia kiết thấy nàng không nói gì dứt khoát kéo thân thể nàng xoay về phía mình cúi người xuống nhìn vào nơi sâu thẳm trong mắt nàng nói trẫm biết Khi ngước mặt lên, nhìn vào đáy mắt thâm thúy kia, sâu hút, bản thân mình dường như đã rơi vào trong đó, khó lòng kìm nén. Trong lòng hắn, chẳng phải cuộn cất dấu quá nhiều chuyện đấy ư? Không biết được. Nghĩa như vậy, lời nói ra khỏi miệng cũng trở nên cứng rắn. Ba chữ, một kích nặng nề đánh vào cô giả kiết không hề có năng lực chống đỡ. Hai tay hắn gia tăng thêm lực đạo, siết chặt lấy bả gia nàng. Quần già! Ở trong lòng nàng vẫn cứ quan trọng như vậy Lời của hắn Từng câu từng chữ Đều là từ trong kẻ răng dùng lực nặng ra ngoài Sắc mặt âm trầm Lãnh khốc tựa như băng Phi Duyệt không trả lời Quân gia với mình giống là quan hệ lợi ích Không liên quan đến nặng nhẹ Nhưng trong đầu nàng lại lần nữa Nhớ đến lời của Thi Tiệp Dư Hai giai muốn tránh xa Lại bị hắn giữ thật chặt Phi Duyệt thẳng nhiên đối mặt mỉm cười hỏi ngược lại Vậy trong mắt hoàng thượng, cái gì mới là quan trọng nhất? Cô giả thiết nhíu mày kiếm, suy nghĩ hỗn loạn, hắn buông lỏng tay, đuôi người ra. Giới hắn, quan trọng nhất chính là thống nhất thiên hạ, mà bây giờ, chướng ngại lớn nhất của hắn chính là quân gia. Thấy hắn im lặng không nói, phi duyệt càng thêm sáng tỏ, bên môi sinh ý cười, hai mắt nhìn ra bên ngoài đại điện. Thê lương tịch mịch, không nói hết được của hoàng thượng, thân thiết đều hiểu. Trong lòng hắn chỉ có nàng ta là khác biệt. Bóng dáng người con gái từ trong một bên ánh đèn càng thêm thanh nhã. Rõ ràng đã hiểu, hà cớ gì vẫn không đưa ra được lựa chọn? Hai bên đều biết là sai rồi, vẫn khanh khăn cố chấp như cũ. Được. Cô giả ký gật đầu, khí thế tôn dương kia lần nữa trở lại trên người. Trấm cũng muốn xem xem Quân gia của nạn rồi sẽ xoay sở thế nào Một cái xoay người này Phi dược sức sa nhìn theo Đột nhiên có loại cảm giác Càng chạy càng xa Mấy ngày tiếp theo Hoàng đế không có đến phượng Liễm Cung Phi dược mỗi ngày ngoài trừ luyện kiếm thì chỉ ở yên trong điện một bước cũng không đi ra ngoài sắp theo nhuyễn kiếm trong tay trên người chảy mồ hôi đầm đìa nàng lau đi rồi quay trở lại nội điện chuẩn bị tắm mới nhiều bước vào liền trong thấy dịch trúc đang dội dội vàng vàng lau chùi chiếc bàn hồng mộc chạm rỗ, hết lần này đến lần khác nhìn thấy phi duyệt động tác trong tay càng thêm dung sức hận không thể lau đi một lớp da trên mặt bàn no thúi, thán kiến hoàng hậu nương nương. Ngã hoàng dừng động tác trong tay, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Chuẩn bị một chút bổn cung muốn tắm sữa. Phong phi duyệt đao kiếm cầm trong tay vào trong tay nàng ta, thấy vị trúc ngơ ngác không dám nhận, liền cười nhã một tiếng, đem nhuyễn kiếm quấn lên trên cổ tay mình. Thanh kiếm này chế luyện tinh xảo, toàn thân sáng bóng tinh thuần, tính đàn hồi cực kỳ tốt cho dù vấn ngang hông so với tơ lửa thượng hạn còn trơn mềm nhắn nhụy hơn nhiều dạ nương nương dịch trúc trả lời một tiếng ngoan ngoãn đi ra ngoài chuẩn bị không bao lâu sau nước ấm liền được đưa vào nội địa cách bình phong qua văn bốn phía phi duyệt cho hạ nhân lui ra nhẹ nhàng cởi y phục bước vào trong thùng tắm nước ấm vừa đủ phi duyệt tựa vào dạch thùng gác đầu lên phía trên dự định nhắm mắt lại nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh kỳ lạ Nàng nhảy bán trừng lấn đôi con người Hai tay mở ra Nhìn bóng đen từ từ tiến tới gần Ai Người con gái lạnh lùng mở miệng Thân thể cũng theo đó chìm xuống dài phần Bức ràm che bị dán lên Quân ẩn thân giận trừ phục Vẫn còn chưa kịp thay đi bước nghe vào trong Quýnh Tả người phong phi duyệt chìm sâu xuống dưới Quýnh Thật là to gan Quân ẩn thế nhưng khoanh tay ôm ngực, tìm thấy một tủ, thân thể thẳng nhiên tựa lên, hai chân cũng tùy ý chụm là một chỗ. Phi Duyệt nhìn nam tử, nghĩ thầm, người này da mặt sao lại dày như vậy, nàng không hề e già đưa tầm mắt ngênh đón, quân ẩn chỉ là cong môi cười nhẹ. Còn không tắm, nước sắp lạnh rồi đấy. Phi Duyệt mang theo dạ phần kinh vĩ, ánh mắt như vậy khiến nam tử vốn dĩ có chu tâm trơ chọc, trong lòng cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hắn khéo thẳng sóng lưng, thanh âm có phần khàng khàng. Ta ở bên ngoài chờ cô. Nói xong liền đi ra ngoài. Nàng tắm rất chậm, trong vô thức vốn cũng không muốn gặp bất kỳ người nào của quân gia. Đợi đến khi nàng chần chừ nấn ná xong đi ra ngoài, trà trên tay quân ẩn đã đổi qua mấy lần nước. Một tay hắn gọi nhà mặt bàn, thân sắc có vẻ khó nhịn. có chuyện, khi dịch thái độ lãnh đạm, không muốn nhiều lời. Không có chuyện thì không thể đến đây. Giọng điệu quân ẩn nặng nề, Thân thể ngồi thẳng dậy. Hậu cung này nhiều người phức tạp, Huống hồ, Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm quân gia chúng ta. Cái này không phải quân không biết. Phong phi việt nhân thấy ngồi xuống, Nhìn sang nam tử bên cạnh. Hắn cũng quay đầu lại nhìn nàng, Hai người chưa nói được mấy câu, Cô gia kiết đã từ bên ngoài đi vào. Dội dàng đứng dậy, Khi dịch cuối người xuống, nước động trên tóc vẫn chưa khô, cuối đầu một cái, điền nhỏ giọt xuống, dính lên giữa cần cổ. Tầm mắt hắn rơi vào trong chén trà ở trên bàn kia, nhìn dán vẻ quân ẩn là đã tới một lúc lâu rồi. Sắc mặt cô giả kiếp đột nhiên lạnh xuống, bước chân cũng đạp ra thật nặng, hắn ngồi xuống vị trí quân ẩn ngồi lúc nãy kia. Đứng dậy đi. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Phi Duyệt không hiểu sao hôm nay hoàng đế lại đột ngột đến Phượng Liễm Cung. Quân ẩn đứng một lúc liền thỉnh an rời đi. Trong đại điện khổng lồ chỉ còn lại hai người. Hôm nay trọng mới phát hiện tình cảm của hai huynh muội nạn rất tốt. Cô giả kiết cười lạnh trong lời nói tất cả đều là gai sắc bén nhọn. Phi Duyệt dáng mày trên mặt là biểu tình cứng nhắc. Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi ca ca đối với thiết, trước về luôn tốt. Cô giả kiết liếc nhìn khuôn mặt của người con gái, bỗng nhiên đứng bật dậy, một phát bắt lấy cái cầm của nàng, xuống tay rất nặng, hẳn không thể cứ như vậy mà bóp nát nó. Hoàng hậu, có phải trẩm cho nàng quá nhiều rồi không? Nàng mới dám tùy tiện trắng trợn như vậy. Hai tay phi duyệt bắt lấy cổ tay hắn, mũi chân tha động tác trên tay hắn mà kiện lên. Nàng nhìn Tuấn Nhan Nam Tử đầy tức giận, khó khăn mở miệng. quá nhiều, Hoàng thượng đã từng cho thiết cái gì? Dù là tin tưởng tối thiểu nhất, hắn cũng chưa từng cho. Cô giả kiết khẽ suy chặt cần cổ nàng, kéo nàng lôi đến trước mặt mình. Phong Phi Duyệt không biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ thấy đáy mắt hắn đột nhiên dọt lên một luồng nổ khí, hừng hực thiêu đốt. Trong đôi con người, Nhiễm vào tầng âm u, giận dữ nói Cẩm chưa từng cho nàng cái gì Nàng lập lại lần nữa Phong phi duyệt lập tức cảm thấy khó thở Khuôn mặt nhỏ nhắn bị kiềm nén đến đỏ bừng Cảm giác ngột ngạc đột nhiên dâng tới Khiến nàng chỉ muốn nôn mửa Người con gái cắn môi Đem khói chịu kia nhất nhất che giấu Chỉ là quật cường không chịu mở miệng Giá mặt càng lúc càng thống khổ Tim cô gia tiết mềm nhũng Trên tay buông lỏng, hất nàng văng ra ngoài, nhưng mà cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu hết, một chưởng nặng nề đánh lên trên mặt bàn, làm bà là cụ bên trên dung dãy rơi đầy xuống đất. Được, nàng nói không có, vậy cứ xem như chưa từng cho cái gì, chưa từng làm gì cả. Từ nay về sau, nàng cũng đừng mơ tưởng trấm cho nàng cái gì nữa. Phi Việt nghe vậy, một loài cảm giác quỷ quất trong nháy mắt liền ập vào lòng. Đồ của hoàng thượng, thân thiếp không muốn nổi. Hai người tranh đấu kịch liệt, ai cũng không chịu nhường một bước. Hoàng đế càng bị chọc tức không nhẹ, lòng ngực to lớn phập phòng kịch liệt, sái người một cái, đạp lên mặt đất đầy mảnh dụng, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài bỏ đi. Nhìn bóng lưng của hắn, phi diệt giơ hai tay phủ lên cần cổ của mình. Ngọc Kiều ở bên ngoài nghe thấy tiếng tranh cãi không còn nữa, lúc này mới dài dặt đi vào. Nương nương... Thu dọn sạch sẽ dưới đất đi Phi Duyệt mắt thấy bóng lưng nam tử Biến mất trong bóng đêm bên ngoài phượng liếm cung Lúc này mới xoay người trở lại nội điện Làm loạn một trận như vậy Khiến tâm tình của nàng mấy ngày tiếp theo Cũng trở nên kém đi Ngọc Kiều dội dàng thu dọn một hồi Bưng mảnh dụng trên tay đi ra khỏi cung Còn chưa xử lý sạch sẽ liền bị một hồi thanh âm gọi ngược lại Ngọc Kiều Tay nàng rung lên Mảnh dở kia lần lượt rơi xuống đầy đất Khóe miệng cứng đờ cũng nhẹ kéo lên. Nguyệt Nguyệt Diệt tỷ tỷ. À, vẫn còn nhớ à? Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Mới đi theo hoàng hậu dài ngày, liền quên mất chủ nhân thật sự rồi. Nguyệt Diệt tỷ tỷ. Ngọc Kiều bắt đầu lúng cuốn, nàng ta không tự chủ được, nhìn quanh bốn phía, sợ bị người nào đó bắt gặp. Thái hậu hai cung muốn gặp ngươi. Nguyệt Diệt cũng không chần chừ nữa, ném ra một câu liền hướng phía trước đi tới cô gái khúng núm nhìn mạnh dụng dưới đất cũng chưa kịp thu dọn dội dội vàng vàng đi theo sau hai người duy trì khoảng cách 10 bước chân Nguyệt Việt dẫn đầu đi bước vào an ninh cùng Ngọc Kiều theo sát tiến lên chân còn chưa kịp bước vào liền bị cô gái hung hăng lôi kéo té ngã vào trong đi vào nội điện tay Thái Hậu dẫn theo thói quen chính là mỗi ngày đều chơi và gián cờ. lúc này đang ngồi đối diện Minh Hoàng Quý Phi một tay chống dưới cầm Con cờ trong tay không biết nên rơi vào hướng nào. Đô Tỳ Ngọc Kiều, tham kiến Thái Hậu Hai Cung, Minh Hoàng Quý Phi. Nàng ta bước chân dẫm lên trên thảm lông cao quý, im lặng không một tiếng động, quỳ xuống. Tay Thái Hậu trầm mặt lãnh đạm, trong tay như có như không gãy gãy con cờ trong hũ. Mà Minh Hoàng Quý Phi thay vì đánh cờ lại ngẩn đầu lên, nhìn cô gái quỳ phía dưới, lời muốn nói cũng đã bay ra thật xa. Ngọc Kiều, đồng thái hầu ngồi trên ghế đệm nha quản phía sau quy quy cũ cũ xoa bớt da cho bà ta. Mấy ngày nay không đến An Ninh Điện, còn phải để bổn cung đích thân cho người đến tìm ngươi. Dạ, nô tỳ không dám. Thanh âm của Ngọc Kiều bởi vì sợ hãi mà hiện rõ khiếp ý. nàng ta rũ đầu xuống thật thấp, trán đã kề sát vào nền đất. Thực sự là nô tỳ không thể phân thân. Hoàng hậu nương nương lại theo dõi rất chặt, nô tị mới không kịp đến đây thỉnh an Thái Hậu hai cung. Nguyệt Diệp cũng trở lại bên cạnh tay Thái Hậu, cúi người xuống, ở bên tay bà ta nói nhỏ. Sau vài ba câu, cánh môi bà ta cong lên hiện ra mấy phần hứng thú. Cánh tay vừa định dư ra, liền rụt trở lại, ánh mắt bức thẳng xuống cô gái dưới đất. Bốn cung hỏi người quan thượng vì sao Lãi từ trong phượng liễm cung Tức giận, đùng đùng đi ra Ngọc Kiều nghe vậy ngoan ngoãn ngẩng đầu lên Ngay cả Minh Hoàng Quý Phi bên cạnh Cũng ngẩn người, giả quan hỷ Mừng rỡ, lập tức xông tới Bẩm Thái Hậu Nô tỳ vẫn luôn canh chừng Ở bên ngoài, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Tranh cãi rất lớn tiếng Mơ hồ, hình như là vì Chuyện của quân tướng xoái cùng quan thượng còn đập dỡ đồ trong phần lǐm cung lúc này mới về đi ngọc kiều ngoan ngoãn đáp lời không dám có chút che giấu quân tướng soái tây thái hậu có phần không hiểu một lúc sau mới vui mừng ra mặt chẳng lẽ là quan thượng chuẩn bị động thủ đối phó quân gia tế tỷ quy phong của quân gia này cũng sớm nên kết thúc rồi Đồng Thái Hậu già biểu coi thường Trên mặt đầy giả coi khinh bỉ Không Tài Thái Hậu dương tay lắc nhẹ nhẹ Không có đơn giản như vậy Ý của cô mẫu là Minh Hoàng Quý Phi thầm khẩn trương Bắt đầu lo lắng không yên Không cần biết có đối phó Với quân gia hay không Lần này Hoàng đế Cùng Hoàng hậu tranh cãi Ngược lại là cơ hội của chúng ta giã mặt tay thái hậu đầy phấn khích trên khuôn mặt đoan trang khó nén mừng rỡ bà ta dân dây quân cờ còn chưa hạ xuống ở trong tay ngay trước mặt minh hoàng quý phi tay nâng quân cờ một phát rơi xuống dáng sự đủ cả chỉ thiếu một chút gió bồi lửa này để bổn cung đến trợ giúp một tay vậy ngữ khí hùng hồn minh hoàng quý phi lập tức thua cả dáng bài Câu mẫu, nàng ta hờn dỗi liên tục, xem ra Minh Nhi vẫn phải luyện thêm nhiều. tay Thái Hậu bật cười, trong quyền nghiêm mang thêm vài phần cơ trí sắc sảo Ngoài trừ hoàng thượng, hoàng hậu là kẻ địch lớn nhất của bổng cung, chỉ có điều, nó bây giờ chưa đạt đến trình độ lão luyện, một khi nó đầy đủ dây cánh, nếu muốn loại trừ thì khó càng thêm khó. Tất nhiên, bốn cung bây giờ, phải một phát. bé gãy dây cánh còn chưa kịp lớn mạnh cứng cáp của nó. Cô mẫu nói rất đúng. Hai tay Minh Hoàng Quý Phi Lôi kéo. Minh Nhi nhận thua rồi. Hơn nữa, Hoàng Hậu kia sao có thể là đối thủ của người? Tây Thái Hậu lắc đầu Không, nó tuyệt đối có thủ đoạn, chỉ có điều. Tâm của nó vẫn chưa hoàn toàn hiểm độc, nếu thật sự có một ngày như vậy, lại còn liên thủ với hoàng đế mà nói, chúng ta liền bị hai mặt thù địch, nửa bước khó tiếng. Lời dìa dứt, sắc mặt đám người lập tức quả quản, Ngọc Kiều chỉ là cúi quỳ, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói câu nào. Từ an ninh điện ra ngoài, đầu gối bơi dì quỳ quá lâu mà tê nhất, chỉ có thể bước đi khập khển, một tay đỡ lên dách tường mà đi. Ngọc Kiều nặng nề thở ra một hơi, so so mồ hôi lạnh trên ráng nhấc hai chân cứng đờ trở về phượng liễm cung. Phi Duyệt đã ngủ, quả tim thấp thẩm của nàng ta cũng theo đó mà rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn nép ngoài điện không dám nhúc nhích. để mấy ngày liên tiếp đều không hề ghé qua Phi Duyệt cũng lười đi ra ngoài Ngoài trời đám Phi tầng đến thỉnh An nàng thật sự là vô cùng nhàn nhã tỉnh tại Ngã lưng nằm trên giường Quý Phi Hai mắt vẫn chưa kịp khép lại Liền trong thấy một thân ảnh màu hồng nhạt từ bên ngoài đi vào Nhìn kỹ lại mới biết là thi tiệp dư Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu Sắc mặt nàng ta vô lực Tái nhật đến gần như trong suốt Phi Duyệt siết chặt tay, trong tay áo con cất giấu viên thuốc giải mà mạch thần lại đưa cho nàng. Thi tiệp dư mau đứng lên đi. Nàng tiến đến đỡ cô gái đứng dậy. Hoàng thượng đã miễn ngụy thỉnh an, muội hà tất phải tuân theo quy củ vô dụng này. Thần thiếp ở một mình trong cảnh già cung cũng không có chuyện gì, Ra ngoài đi là một chút, Còn tốt hơn giới lạ nằm không suy nghĩ lung tung, Phong phi duyệt để nàng ta ngồi bên cạnh mình như có như không đáp lời. Vừa nói được và ba câu, lại thấy thi diệp dư đột nhiên im bặt không lên tiếng. Phi duyệt xoay đầu lại, trông thấy hai tay nàng ta rơi trước người, nhìn nhìn nha hoàng xung quanh vô cùng mất tự nhiên. Phi duyệt mơ hồ nhìn ra chút gì đó, liền khoát khoát tay. Các người lui xuống cả đi. Dạ, nương nương. Đợi đến khi cứ điện đóng lại, nàng mới hỏi ra khỏi miệng thiệp tiệp dư trong lòng có chuyện sao thân sắc cô gái có phần khó khăn trên mặt lại có vẻ ngượng ngùng một góc khăn gấm đã bị dân về uống nếp không giấu nương nương thần thiếp đã mấy tháng không có quỳ thủy lão ma ma nói đó là lâu ngày tích tụ mà thành cần phải hỏi xin hoàng hậu một chiếc áo yếm mặc ở trên người trong vòng ba ngày là có thể giải trừ được hối khí suối quẩy này Phong Phi Duyệt vừa nghe, Trên mặt liền hiện ra nghi hoạch. Sao không mời người y? Cái này, cái này. Nàng ta ấp a ấp úng, Thần thiết không muốn để hoàng thượng biết. Mama đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thần thiết từ nhỏ ốm yếu, Ngộ nhở hoàng thượng biết được Là làm kinh động cả người y diện. Thần thiết không muốn. Phong Phi Duyệt ngật đầu, Nàng tiếc sọ, cô giả kiết tuyệt đối sẽ làm như vậy. Mặt thì tiệp như đầy xấu hổ, nàng ta rủ hai mắt xuống, khuôn mặt cũng bị kiềm nén đỏ ửng và phần, nhắc tới sức khỏe của mình, hóc mắt liền hồng hồng. Phi Duyệt nhất thời lũ cuống cuốn, thấy nàng ta cũng không dễ dẫm ý lại, liền có vài phần hảo cảm. Chẳng qua chỉ là cái yếm mà thôi, bổn cung cho muội Cô gái mừng rỡ, khi là nhìn Phong Phi Duyệt đứng dậy, tầm mắt cũng theo tới đó. cảm ơn nương nương. nàng lơ đỉnh, nghĩ thầm chỉ là một cái áo yếm. ngay sau đó liền mở học tủ tìm lại, tùy ý chọn một cái. phi duệ xoay người giao vào trong tay thi tiệp dư, nơi lòng bàn tay một mảnh trắng mềm, càng nhiều hơn nữa là cảm kích. thần thiếp và nương nương. phi duyệt cười nhạt, chỉ là một vật nhỏ mà thôi. Thì Tiệp Dư thế nhưng lại đầy cảm kích, còn có chút kích động. Lúc nãy có hơi khó mở miệng, bây giờ đã cởi mở sáng lạ. Cô gái xua đi giải mặt u ám, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo yếm. Ngày thứ hai, sau khi trở về, Thì Tiệp Dư quả nhiên đúng vào lần đi tới Phượng Liễm Cung, quỳ thủy của mình lại đến thật. Nói là có Phượng Thể hộ thân, xua đi tà niệm. Phong Phi Duyệt nghe vậy, nhếch miệng cười miệng. và cung đêm đã khuya bóng lưng gầy yếu của cô gái vẫn còn bận rộn hình như đang tìm thứ gì đó cô già kiết đi tới nhìn thấy nàng ta ý nhị xoay tới xoay lui dưới nền đất chất đầy y phục hắn cao mày tiến lên tránh chân ra nàng đang tìm cái gì cô gái cực kỳ chuyên tâm nghe thấy âm thanh giật mình dò dàn xoay đầu lại thân thiết vừa định hành lễ lại bị hắn dung tay cản lại kéo lên đây là làm sao cô già kiết nhìn qua đống bừa bãi đầy đất dò hỏi thần thiếp đang tìm đồ nàng ta dựa vào trước ngực nam tử gác óc suy nghĩ nhưng mà làm thế nào cũng không nhớ nổi rõ ràng đã cất vào rồi nhưng bây giờ lại không thấy đâu đồ gì khiến nàng gấp thành như vậy cô giả kiết sắp lại gần Xem xét từng tận khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta. Mặt thi tiệp dư hơi đỏ lên, lúc này mới xoay người lại. Thần thiếp hỏi xin hoàng hậu một thứ đồ, nhưng mà hôm nay muốn mặc vào lại không tìm được. Nàng ta áo não không thôi, trao mày lại cũng không nghĩ ra là ở đâu. Ồ, thứ gì vậy? Cô gia kiết thuận miệng hỏi, lại thấy mặt nàng ta đột nhiên đỏ ẩn lên, đầu cuối thấp. Chống đỡ ngay trước ngực mình, không dám ngẩng lên. Nam tử cười nhạt không nói nữa, trong lòng đã có suy đoán chỉ là không nói xa lời. Phong Phi Duyệt đi trên hành lang quanh co, bất tri bất giác đã đi đến trước điện mạch thần lại. Tâm trạng ám đẳm lúc đầu, Dường như vào thời khắc này trở thành hư không Đối mặt với hắn Luôn có một loại cảm giác thư thái Không thể diễn tả được Mạch thần lại đứng bên cạnh nàng Bên trong nội điện Vẫn còn đang luyện chế đan dược không biết tên Mạch y sư Quynh là người quyền triều à Khi duyệt tùy ý hỏi một câu Nàng đứng trong đại điện Nhìn ánh sáng mặt trời kéo cao bên ngoài Không phải Thanh âm của nam tử đột nhiên nặng nề, có chút mất mát. Phi Duyệt giật mình, câu trả lời này rõ ràng không phải là đáp án mà nàng tưởng rằng sẽ được nghe. Nàng muốn nghe không? Mạch thần lại cười dịu dàng, khẽ trì hoãn không khí có phần ngưng trệ. Nàng muốn nghe, ta sẽ nói với nàng. Phi Duyệt nghiêng đầu, mắt thấy thần sắc hắn không ổn, nhưng vẫn không nhìn được hiếu kỳ nơi đánh lòng. Muốn? Nam tử cũng không lập tức trả lời. Hướng tầm mắt ra đằng xa, phản vất như trở lại quốc gia xa xôi kia. Phi Duyệt nhìn gò mái của hắn, nam tử ôn hòa ấm áp như vậy, giờ đây quanh thân lại tề tụ buồn bã nồng đậm, còn có một thứ gì đó gọi là tưởng niệm. Ta là người dân triều. Qua hồi lâu, nam tử mới mở miệng, thanh âm kia phản phất như theo mây cuốn tới. Dân triều là nước láng diện của quyền triều, mà ta... Lại là đại hoàng tử dân triều. Cả lớn nuốt cá bé, quốc tướng còn không bảo vệ được. Làm sao còn có nhà? Hoàng thượng chỉ lo dân triều làm loạn. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, ta liền thay thế bách tính dân chúng triều đô, thành người làm tinh cho quyền triều. Người làm tinh? Phong Phi Duyệt biết, đó chỉ là một cái danh xưng dễ nghe mà thôi. Nói trắng ra, trắng qua là giống hệt như mình chỉ là một quân cờ chỉ cần ta ở lại quyền triều đối với hoàng thượng trung thành nhất tâm dân triều ta liền có thể bảo vệ một phương thái bình nếu không thì thay người khắp chốn máu chảy thành sông hắn biết hoàng thượng nói được nhất định cũng có thể làm được phi duệ chỉ cảm thấy một hồi bi ai giả tâm của cô giả kiến rõ ràng như vậy nếu hắn thật sự muốn hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ một dân triều nhỏ bé Hắn cũng chỉ là tạm thời để sang một bên, làm sao có thể nhìn lọt vào trong mắt. Ta từ nhỏ đã không thích ở trong cung, vừa tròn 10 tuổi, liền theo sư phụ đi chu du khắp chốn, đã quen với cuộc sống ngàn dân giả hạt rồi. Nhưng không ngờ, trên người mình vẫn còn có một trọng trách như vậy. Mặt thần lại bất đắc dĩ nói, khóa mắt hướng về một nơi khác. Vậy quên ở trong cung, Chẳng phải toàn thân không được thoải mái sao? Môi mỏng nhà câu hắn cười nhạt như gió, Môi thuốc trên người ngắm vào ruột gan. Đã nghe qua thói quen chưa? Lâu dần cũng quên đi thế giới bên ngoài. Vì việc kinh ngạc, há to miệng, Trong mắt đều là giả mặt lãnh đạm của nam tử, Thanh âm bên tay, mang theo đau đớn. Thói quen, thật là đáng sợ. Nam tử đầy giả đồng cảm, gật đầu. Đáng sợ cũng phải chịu đựng Một câu đánh vào đáy lòng Phong Phi Duyệt tạo nên rung đầu Đó là một loại cảm giác cam chịu thất bại Hai người nhìn đối phương, chỗ góc mày Đột nhiên đè lên tầng tầng bóng đen Tiếng bước chân từ bên ngoài trồng chất tiến lên Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại Đập vào mắt đầu tiên chính là Thái Hậu Hai Cung Một thân cao quý đoan trang Ngoại trừ y phục trên người Ngay cả đầu tóc cũng được búi thành Cùng một kiểu giống nhau Mỗi một sợi tóc đều chải chuốt kỹ càng Từng ly từng tí Năm chiếc trăm cài cùng nhau trang chút trên búi tóc Hợp với phục sức trên người Giờ đúng phân biệt được hai vị Thái Hậu Thần Tham Kiến Thái Hậu Hai Cung Tham Kiến Thái Hậu Hai Cung Phi diện mặc dù không biết mục đích đoàn người đến đây Nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ Trong lòng có chút bất an. Tây Thái Hậu nhìn hai giai nàng rủ xuống, tự động đi vào đại điện của mạch thần lại. Trong cùng loan truyền, mạch y sư cùng hoàng hậu qua lại rất gần gũi. Hôm nay nhìn thấy, quá thật, không thể, không dậy sóng nổi gió. Trong lòng khẽ rung động, nhưng giải mặt Phong Phi Duyệt lại cực kỳ bình tĩnh. Nhi thần không hiểu ý của Thái Hậu cũng không có ý định quấy rầy mấy chuyện giặc giảnh của các ngươi nhưng mà bên ngoài đều đã truyền đi hôm nay cũng đã dẫn người đến đây rồi ở trong tẩm điện của mạch y sư tra xét thử xem thanh giả tự thanh cũng cho hoàng hậu một công đạo chặn lại mấy cái miệng nhàng rỗi kia tay thái hậu nói rất nhẹ nhàng mang bộ dáng như đã tính toán từ trước thái hậu muốn lục soát mặt thần lại tất nhiên không có quyền ngăn cản Hai người tránh ra một bên Cũng mặc bọn họ tùy ý đi khám xét Lần tra xét này lại khiến trái tim Phong Phi Duyệt dựng đứng Nhìn dai mặt đầy chắc chắn Của Thái Hậu Hai Cung Nhìn đám ma ma nha hoàng đầy phòng tìm tới xét lui Cuối cùng theo một tiếng sầm Cửa học tủ rơi xuống đất Tim cô nàng nhảy lên tận cổ hậu Thái Hậu Một ma ma bước nhanh về phía trước Cầm trên tay một cái áo yếm màu trắng thuần khiết. Phong phi duyệt dù nhìn. Đó chẳng, chẳng phải, phải là cái yếm lúc lúc trước mình đưa, đưa cho chi tiệm sao. Đồng thời một người từ bên ngoài vội vội vàng vàng xông vào. Thái hậu tìm thấy rồi. Theo thanh âm lên xuống. Trên tay giơ cao chiếc áo chỉ vừa mới may được một nửa. Là tìm thấy trong nội điện của hoàng hậu. Phong phi duyệt nhìn hai món đồ kia. Mơ hồ nhận ra được mục đích chuyến này của Thái Hậu, nàng nhìn mặt thần lại ở bên cạnh, trên mặt cũng không có chút quảng loạn. Người đâu? Dẫn Hoàng hậu cùng mặt y sư vào thành vinh điện, đi mời Hoàng thượng đến đây. Tay Thái Hậu ném ra một câu, không chút khách khí, xoay người rời đi ngay. ngư mốt dù quan hoàng hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy dương lê gặp kỳ sau và bây giờ chào tạm biệt.